Các bạn nghe bộ đọc chuyện trên kênh Radio Chuyện Việt Ngày hôm nay, Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 10 Và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cơn Lốc Núi của tác giả Xuân Nguyên Qua sự diễn đọc của Thanh Bình Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10 tập cuối già Vân Đít Vu Vu trong những ống bầu và thân cây vô trù Bị sâu đục thành những lỗ tròn Đừng bù chuông cục đầu ngủ xanh trong tuyết. Vươn lên trên tán cây tẩm thấp. Những cây cổ thụ vươn cành sân xuôi. Lông lá lúc lúc lại thả xuống những bông tuyết đỏng quá nhiều trên cành. Không có tiếng chim hót thú gầm. Suối cũng thôi ngâm bản trường ca róc rách. Không gian ngập chìm trong màu tuyết trắng. cái đét như bút đến xương tủy ngự trị khắp mọi nơi. Thình lình, một tiếng nổ âm âm quả sung kíp. Hoặc tiếng dúng trường lẻ loi văng lên cũng chỉ đủ làm cho không gian sao động một chút Đối tất cả lại trở về trầm nắng và chi trệ của một vùng núi xa xăm Một đống ảm đạm mà nặng nề vẫn kéo dài A sầu ngắm nhìn cảnh vật bất giác thôn lên nhận xét Anh quay vào nhà vừa lúc gặp xeo mỉ từ trong buồng bước đa A sầu đeo lên kinh ngạc Hôm nay trông chị xeo mỉ đẹp như cô gái đi hội sai sán ấy Sao Mỹ tùm tìm cười a Azo nói xấu hổ cho tôi đấy thôi Tôi nói thật đấy Sao Mỹ à Ít ra mọi người cũng phải đoán rằng Chị sắp đi trợ huyện chứ không phải đi vào hang phỉ Chỉ vì chú sao giả giận chị Khi vào gặp bọn nó Phải cho ra dáng người chủ của đất nước này Cách ăn nói cũng tỏ ra tấm lòng ngay thẳng Đứng đắn và rộng lượng của ta Cũng là cách so sánh giữa mặt trời và hang sâu tam tối Tôi nghĩ chú sao giả, căn giận thế mà phải. Nhưng chị có nghĩ rằng, thấy chị được đỡ như một bông hoa, bọn phì có thể sinh lòng đen tối không? Sau Mỹ đáp ngay. Tôi đã nghĩ đến điều này suốt đêm qua, nhưng tôi cho rằng, ta càng đàng hoàng thì bọn phì càng phải tôn trọng ta, không dám sinh lòng khác. Chúc chị lên đường, chiến thắng, chị cứ tin rằng chúng tôi luôn ở bên cạnh chị. Sau mỉ mỉm cười, đáp lời chúc của á sầu. Khẽ ngật đầu chào anh đồi ung dung bước ra cửa. Sao mì đi với chiếc khăn dệt bằng sợi lanh, nhộm tràm, pha phẩm tím, vẫn gọn ghẽ. Áo xóa quả màu tràm, mai bóng, có đại lẩu chết gọn ngang thân. Những đồ trang sức bằng bạc lấp lánh ở hai tay, ở cổ vào đôi tay. Cái quần màu tràm hơi ngắn để lộ đôi xà cạp bó chết lấy bắp chân tròn lẳn. Sao mì như một đỗ hoa được đỡ nổi bật giữa thảm tuyết trắng mênh mông. đầu sau cao, mắt nhìn thẳng hướng đường già chân dãy núi Ngũ Chỉ Sơn đi tới. Vợ Giang Lủng, xấu lưng điệu bé áo đợi chị ở chân đồi, chị đứng trong đám người cứu vãn đường nhưng bước cho Sáo Mỹ đi trước. Hai người im lặng bước đi trong không gian trầm lắng, mênh mông tuyết trắng. Mỗi người còn mang theo đuổi một ý nghĩ riêng, vợ Giang Lủng phấp phỏng nửa mừng nửa lo, mừng vì Sáo đã bằng lòng đi gặp Giang Lủng và chiều nay có thể Giang Lủng sẽ trở về. Phần lo vẫn là chuyện bân phì chờ mặt làm phản. Còn Sao Mì vẫn đang phải xét đoán các diễn biến trong đầu ràng lùng và tìm sẵn những cách ứng phó. Trong 10 phần thì đến 8 phần là ràng lùng sẽ trở về. Nhưng người về liệu bụng nó có về thật không? Con đường đi sâu vào núi càng trở nên ngoát nghéo và dốc Tuyệt tấp phủ kín những hòn đá tai mèo. Lâu lâu thấy bàn chân đau nhói, Sao Mì mới biết vừa dẫm phải một hòn đá nhọn. Tiếng nước từ bách đá cao rộ xuống nghe càng ngày càng rõ. Chúng đang rút vào đến tận lân suối thầu. Mùa đông mà ở bên khe nước lạnh thì chịu sao nổi. Sao mì thoáng ái ngại cho bọn giằng lùng. Đứng lại. Tiếng quát đột ngột làm cả hai người cùng giật mình. Sao mì vừa kịp nhận ra người quát chính là giằng lùng thì hắn đã ra lệnh tiếp. Đưa ngay vào hang. Hai tên bị nấp trong hai tảng đá to, dùng nắm chặt lấy hai cánh tay của Sau kéo tuột vào hang đá trước mặt. Vợ Giang Lùng hốt hoảng chạy theo. "Anh Giang Lùng, sao anh lại làm thế? Anh mà bắt chị Sau tôi sẽ nhảy xuống vực mà chết cả hai mẹ con cho anh xem, thả ta chị Sau Mị ra." "Đứng im, đừng ngăn trở công việc của tôi." Anh trợn mặt làm phàn, "Mẹ con tôi incon mặt mũi nào nhìn dân bản nữa, sao mắt anh không nhìn thấy đường sáng?" ain cũng còn lòng thương vợ con nữ. Vợ Dăng Lùng vừa nói vừa khóc. "Đã bảo cứ đứng im đấy." Dăng Lùng vào hang thì vợ hắn cũng chạy theo vào, hắn quay lại bảo Tín Phỉ đứng gác cửa hang. "À cậu, giúp bãi lại." Vợ Dăng Lùng bị Tín Phỉ đưa đến ngồi dưới một cái hòn đá cách cửa hang chừng 10 sải tay. Cảnh cẩn thận đề phòng bọn Việt Minh đã lệnh cho tiên phỉ, đội dัง lùng đi thẳng vào hang. Sa đã được đưa đến ngồi trên một đá nhẵn, hai tên tùy tùng chiếm vào cô. Nét mặt Sa đánh lại nhìn Dัง lùng đang bước tới. Dัง lùng ngồi xuống một hòn đá đối diện với Sa Mễ, hắn lạnh lùng nói: "Cái sống và cái chết của mày đang trong tay ta, muốn sống phải trả lời đúng những câu hỏi của ta." Sa im lặng. "Mày dẫn bao nhiêu bộ đội đến bao vây?" Sao mỉ nhìn thẳng vào mắt ràng lùng Trong đôi mắt trắng rã của hắn thoáng một chút bối rối Sao mỉ nghĩ nhanh Thế là tim đen của mày ta đã đáng rõ cả Sao mỉ nói giọng tự tin Điều này anh nên hỏi vợ anh Vợ anh đi cùng tôi từ nhà đến đây Như để lấy lại cái hùng hồ ban đầu Ràng lùng quá to Nói láo Một đứa đàn bà như mày mà dám vào đến đây à Nụ cười hé nở trên môi sao mỉ Tôi đã nói đi cùng vợ và con anh, như thế là đi cùng tôi có dân cả bản xin xuôi thầu. Tôi đến đây với bộ quần áo ngày hội, anh cũng là người Mông, Hàn Anh biết không ai đem sự độc ác và lòng hằn thù đến dự hội vui chứ. Trong lòng tôi chỉ mang đến chỗ anh điều vui, điều mừng nhất, đó là ngày đoàn tụ sum họp quả mẹ con, vợ chồng anh em. Anh rằng lùng ạ, cái kế múng, lý múng mà Phan Kỳ dạy anh đã đem đến cho người Mông ta cái cảnh như thế này đây. Xem mỉ chỉ vào những thiên phỉ quần áo nhấp nhúa đói khát, đầu đia đen mặt và vợ con rằng Lùng đang ủ đố đứng ở cửa hang. rằng Lùng thấy ngọn lửa hung hăng trong bụng hắn đang lụi tàn nhanh chóng dưới cơn mưa tuyết. tuy vậy hắn vẫn cố lấy giọng cứng đắn. Không được tuyên truyền lời Việt Minh ở đây. Xem mỉ bật lên tiếng cười và giọng nói đượm về Thương hại Ôi anh rằng Lùng, anh đi mãi trong con đường đậm. Nhưng không nhìn thấy ánh mặt trời Lời nói và chỉ cho anh nhìn thấy Những sự thật thôi Anh hãy nghĩ lại xem Từ ngày anh cầm khổ súng của Phan Khi Anh đã được những gì Vợ con anh được gì Hay là anh chỉ thấy máu chảy Người chết Nhà cháy và được những ngày đêm lo sợ Phấp phỏng đói rét Con cấu còn biết tìm hăng ấm Để trú qua mùa đông Redwood Còn các anh có được ở yên Trong một cái hang nào không Các anh định chạy đi La Châu Thượng Lào Ư Tôi nói để anh biết rằng Nhưng nơi ấy đã được cách mạng đến giải phóng rồi Các anh trông chờ vào phăng kỳ ở điện biên phủ ư Ở đấy phăng kỳ có hàng vạn quân Có đủ máy bay xe tăng Súng lớn mà đã bị bao vơi chặt Chứ biết sẽ bị tiêu diệt lúc nào hộ mẹ đã tụt xuống hộ bẫy Làm sao còn đến cứu hộ con được chứ Xong bì nói một mạch Đội đột ngột dừng lại để dò xét thái độ ràng lùng Cô thấy ràng lùng đã mận hít Cái vẻ hung hăng ban đầu Hắn cúi đầu lắng nghe Thế vậy xong bì yên lòng nói tiếp Anh còn nhớ lần về xin suối thầu Cách đây không lâu chứ Hôm ấy chính mẹ anh đã nói với cán bộ Và dân bản bắt giữ anh lại Cán bộ tâm, người đám bị anh bắn gãy chân Hôm ấy đã nói Cứ để anh suy nghĩ cho kỹ Và tin rằng anh sẽ hiểu ra Và sẽ tự nguyện quay về với vợ con và dân bản Anh tưởng rằng anh luôn di chuyển Chúng tôi không biết anh ở đâu phải không Tôi nói để anh xem có đúng không nhé Cách đây 5 ngày anh trú ở hang gấu ngựa Rồi 2 ngày sau anh lại chuyển đến kho Thì dấu mắp, có đúng vậy không Thì đa, mỗi bước đi của tôi chị đâu biết cả Giằng lùng ly như thú nhận Anh có thể lần tránh được bộ đội Nhưng anh làm sao lần tránh được dân bản và vợ con anh Cái thằng biệt kích trong con người giằng lùng lúc này Đã bở đa như miền miến Hắn quỳ rụp xuống chân sau Mỹ văn này Chị sau Mỹ, chị cũng là người mông Chị ấy thương tôi với Mấy hôm nay cứ nhắm mắt là tôi lại thấy những con ma đến bây lấy tôi Tôi có tội to quá rồi Lúc nào tôi cũng tưởng Sắp có một viên đạn Một mũi tên thuốc độc cắm vào người Tôi mà về Nhưng người có thù với tôi Sẽ xẻo từng miếng thịt của tôi mất Xa mì chút một hơi thở nhẹ nhõm Tôi nói Giọng nhẹ nhàng như đính đạc Nếu không thương anh Thương mẹ và vợ con anh Tôi đã không đến đây Chính sách quan hồng của chính phủ đã rõ ràng Anh về không có điều gì phải lo ngại Bộ đội, cán bộ chỉ dặn tôi Đến nói với anh rằng Người về thì bụng cũng phải về với chính phủ cụ hồ Mong chị bảo đảm cho tôi Giọng lùng khẩn khoản Anh cứ về tôi bảo đảm một sợi tóc của anh Cũng không ai động đến Mặt giọng lùng sáng hẳn lên Hắn xô tay đuổi hét tiên phỉ đứng gác Đau ngoài cửa hang Chờ chúng ra đến cửa hang Giọng lùng mới ghém vào tay sau mỉ nói nhỏ Xem mỉ hơi trao mày về suy nghĩ và gặn lại Anh nói đúng chứ Tôi xin thề rời Được chúng tôi coi đây Là việc làm lập công của anh trước khi trở về Sau mỉ ngừng lại như để tính toán suy nghĩ một điều gì Đồ chị lại nói nhỏ vào tay Giàng Lùng Giàng Lùng gật đầu về đã thỏa thuận Sau mỉ nói thêm Anh lập được công này sẽ được khen thưởng xứng đáng Như chợt nhớ ra điều gì Sau mỉ hỏi Giàng Lùng Câu chuyện giữa tôi và anh hôm nay Có sợ những người kia nó lộ ra không? Không Chúng nó đều một bộ như tôi Dù sao cũng phải đề phòng Đừng có thường sự xào quyệt của Giang Báo và dân Lùng. Vâng, tôi nghe lời chị. Sau Mỹ đa cửa hang, cùng vợ con Giang Lùng hối hả quay về. Trong lòng sau Mỹ vừa vui, vừa lo vì một đống công việc phải làm gấp do cái tin báo của Giang Lùng. Mãi suy nghĩ, sau Mỹ quên cả nói chuyện với vợ Giang Lùng xuất trọng đường về xin xuất thầu. Đoàn người như một bầy sói đi tìm mồi, bước thoan thoát. Trên đầu chúng trắng như con dao gọt máu ngựa Được mài sáng trắng Đã lùi về phía những chóp núi nhọn như mũi dao Ánh trăng yếu ớt Hòa tan trong màn sương bàng bạc Cây đừng nhấp nhó Trong cái màu trắng nhờ nhờ mông lung Viết lép nhép như buồn nhạo dưới chân chúng Thỉnh thoảng mỗi cơn gió lạnh thúc tới Làm chúng cảm thấy như có muôn vàn mũi kim vô hình Châm vào da thịt Nhiều tên đung lên như lên cơn sô tét Tiếng sắt thép Và đập vào nhau theo nhịp bước chân ban đêm Nghe cảnh vang ra Có tiếng nói gần trong hơi gió Khẽ chứ Muốn chết cỡ lũ à Đến xin suối thầu Thì đoàn người dừng lại Một tốt năm người tách đa đi trước vào bảng Dựa vào các lồm cây Nằm bóng đen đi như chảy Giang lông là toán trưởng đi trước Anh ta đang nhận ra cánh cây bị bẻ gáy nhỏ vét đường Anh dẫn cả toán rẽ theo tay trái Lọt vào giữa hai quả đồi cao dựng đứng Giàng lùng vừa đi khỏi con đường hẹp Thì ngay hai tiếng tắc kè văng lên đòi đạc Giàng lùng dừng lại Bụng tay đáp lại ba tiếng tắc kè Từ gốc cây ven đường Một bóng đen tiến đa dẫn toán của giàng lùng đi vào Có tiếng phụ nữ hỏi khẽ Anh giàng lùng có phải không? Giàng lùng đánh nhận ra tiếng của sao mỉ đáp Vâng Sao chậm thế? Chúng nó sợ chăng sáng Nên phải đến giờ sưng mù xuống dài mới đi Mấy người này đều cùng toán vì anh phải không? Vâng, họ tình nguyện quay xuống diệt bọn sờ lùng ngay trong đêm nay. Tốt, cứ để họ ở lại đây cùng chúng tôi. Bọn sờ lùng có bao nhiêu đứa? Ba chục, trong đó có 15 năm tiên biệt kích. Chúng đi thành hai toán, sờ lùng đi ở toán sau. Giàng báo không về à? Khi bọn này chiếm được bản, giàng báo mới về. Anh quay lại đón chúng nó, phải thật bình tĩnh để chúng nó không nghi ngờ gì. Giàng lùng nhanh đènn quay lại cho toán phỉ n năngg ẩn nấp anh vừa đi vừa buông bầy cái khăn trắng làm hiểu ngập toán phỉ rằng lùng hỏi ngay ông sân lùng đâu phía sau rằng lùng lần mò tìm đến chỗ sần lùng sân lùng về sốt đột hỏi rằng lùng hả già im thế tôi đã tiếp cần tên gác đầu bàn và hạn nó bằng một nhát rau gam hai đứa tôi đã bố trí cảnh dưới ở ngay đầu bàn Còn hai đứa chiếm mỏm đất cao kiểm soát ngôi nhà Có tổ công tác Việt Minh ở Sao không thấy chó sủa Chúng quen hơi của bọn tôi rồi Được Mày đi trước dẫn đường có chừng nói láo Mũi rau căm của tao sẽ thăm cái cổ của mày đấy Xin toán lệnh Giang lùng đập chân theo đống kiểu lính trào Đổ chạy lên đầu toán phỉ Sân lùng lệnh cho toán phỉ đưa trước Cách toán đi sau 10 dài tay Và cao đoàn hối hả bước Chúng như những bóng ma chập chờn Bước trong ánh trăng xuông mơ ảo Một sự im mắng đến nặng nề Bao trùm lên bọn chúng Bước đi của chúng ngày càng ngắn và chậm lại Khi sơn lùng đi vào Con đường lọt vào giữa hai sườn gò Dựng đứng thì lòng nghi ngờ của càng tăng Sao vào xin xuất thầu Lại phải đi vòng lối này Nếu đây là một ổ phục kích Thì chúng ta chẳng khác gì Đàn kiến vào trong chảo mỡ đang sôi Nghĩ đổi sơn lùng khoát tay cho toán đi sau dừng lại Và bảo tiên phỉ đi gần nhất Mày chạy lên, bảo Toán đi trước dừng lại mà gọi Giang Lung về đây. tiên phỉ vừa chạy đi, thì Sơn Lung ra lệnh cho Toán phỉ đi sau tàn ra hai ven đường và lên đạn sẵn sàng. Lô phỉ chưa kịp tàn ra thì đã nghe một loạt tiếng quát dậy lên. Chúng mày đã bị bao vây, hàng thì sống. Sơn Lung hét giật giọng. Thằng Giang Lung làm phán rồi, đuốt ngay. Miệng thét, tay hắn quạt lên một băng tuyên vào phía có tiếng quát. Bạn phỉ cung đổ súng hỗn loạn. Từ phía sườn núi cao, những loạt súng của bộ đội và dân quân bản bắn xả xuống. Những đốm lửa lựu đạn và mìn bùng lên giữa đội hình nhốn nháo của bạn phỉ và nghe có tiếng rú thế tàm của những thiên phỉ bị thương. Bắn hết loạt đạn, sân lồng lan tròn và sát vách đất và khóc mình chạy về phía đường. Ra khỏi vách đất, hắn trườn theo cây đánh nông ven đường. Đến khi cảm thấy đã ra khỏi vòng lửa đạn, hắn nhộm dậy định chạy thì một tiếng quát làm hắn giật thoát. Giữ tay lên Hắn rụng rời buông rơi khẩu tuyên Cách hắn chưa đẩy hai bước Một đánh bộ đội bước đa chiếc khẩu súng trường và ngược hắn Hắn từ từ đưa tay lên Nhưng bất thần Tay hắn gặt mạnh khẩu súng Và co chân đá mạnh làm anh bộ đội ngã ngửa Đuổi hắn vùng chạy Hắn nghe có tiếng súng đuổi theo Khi sắp đến khu đường cây thì hắn thấy Cánh tay trái đau nhói vừa tê dại hẳn đi Trúng đạn rồi Hắn nghĩ những chân mân chạy như lao vào đường cây Và mất hút lúc này từng xung kháng cự quả toán phỉ đã Tân hẳn rằngg báo kéo liền năm điếu thuốc viện mà đầu óc vẫn tỉnh như không bao nhiêu điều lo buồn cứ như mỡ lanh rối quốn chặt lấy óc hắn cả đến thuốc viện bây giờ cũng không xu đuổi được nỗi lo phiền của hắn hắn muốn quên tất cả muốn tìm lại quái cảm đ mê trong cơn say thuốc viện cũng không được chỉ có mấy tháng mà bao nhiêu điều không may đã đầu ập xuống đầu hắn Hình như ông trời đã bắt hắn gánh chịu cái không bằng cho cả vùng ngũ trì sơn này. Cứ ngơi nhà họ Giang đô dộ là thế, mà bây giờ trong tanh hắn còn được cái gì? Ruộng nương màu mỡ, nhà cửa nghênh ngang, bề thế từ đời cha ông để lại, phút chốc tuột khỏi tay hắn. Đấy bây giờ hắn phải trú lỗi trong cái hang đá lạnh như một con khỉ độc. Đã vậy từ khi chạy vào đây, chưa đêm nào hắn dám ngủ cả hai mắt, lúc nào cũng đơm nớp như sắp có người dí xuống vào gáy dựng hắn dậy. Kim Mệt quá tiếp đi, lúc choang tỉnh dậy, hắn thấy sương sống ớn lạnh. Ngày lại ngày, hắn phập đợi chờ đoàn quân tiếp viện của Fang Qi thả dù xuống hoặc tiến từ phòng tô sang như những bức điện mà cái điện đài của Sơn Lùng đã nhận được. Quân tiếp viện vẫn bật tin và ngay cả những cái tàu bay đi ném bom và thả dù tiếp tế theo yêu cầu của hắn cũng vắng bóng. Bọn lính vì phần sợ chết bần đói khát lại bị ướp trong màu xương tuyết nên đã bỏ hắn mà ra đi vãn. Có những tin còn đáng dự hơn là cả những người làm quan to hơn hắn như băng tá lăng châu phán ở Paksat đã đem cả một đoàn quân ra hàng Việt Minh. Bọn phỉ ở Ta Vang đang tan đá và tin quân Lai và lãnh chỉ huy bọn hắn cũng đã chạy đi Mường Thanh. Ở đây hắn chỉ còn lại chừng 30 chục lính, hầu hết là những tay chân tin cậy là con cháu họ rằng Thăng Sơn Lùng Con chó giữ nhà của hán xưa kia được hắn đưa đi theo Phăng học để về giúp án cai khoản địa phương này cũng trở nên ngang bướng vì được Phăng tin dùng nó được giữ điện đài được nói chuyện thẳng với Phan từ ngày chạy vào hã đá Sơn lùng có lúc đưa coi mình như cấp trên bắt bẻ hoạnh hoệ đủ điều hắn đã muốn quên cứ chuyện Sơn lùng đến cướp sau máy ngay trước mỗi hắn thế nay Sơn lùng còn dám ve ván cả khu ly c că đến thâm tín ruột gan nhưng ngợi cái tế đang đi trong rừng đậm Cần con dao sắc nên hắn đành quay mặt đi như không có chuyện gì. Sư muội thì cũng phải bắt thằng Sơn Lung trả cái món nợ này. Lúc ấy, chỉ cần một mẹo nhỏ qua răng sâu tính là xong. Chuyện đắc đối và thúc bách răng báo phải lưu là việc tà quán ốm nặng. Hắn đã mất quá nhiều rồi, nhưng không thể mất răng quán, phải đưa răng tà quán về bản bằng cách dốc hết lực lượng còn lại đánh chiếm lấy phiên trại đối cố thủ ở đấy, có chết cũng được chết ở nhà mình. Hắn nghĩ vậy và cho gọi rằng Sau Tĩnh đến, rằng Sau Tĩnh cũng đã tránh cái cảnh sống hang đá nên theo ý của Giang Báo. Tuy vậy, Sau Tĩnh cũng khuyên Giang Báo nên đánh chiếm xin xuối thầu vì ở đấy gần rừng, bộ đội ít và khi cần chạy vào cũng dễ, miễn là đưa được Giang Tao quán về nơi có nhà cửa ấm áp để chữa bệnh. Giang Báo thấy phải và cùng Sau đến bàn với Sơn Lùng. Sơn Lùng ngần ngại vì biết đây là một việc làm phiêu lưu, có nguy cơ mất hết vốn. Dương Dao Tính dùng những lời nói khích làm Sơn Lùng nổi hung lên và vốn sẵn tính liều lĩnh, Sơn Lùng quyết đinh dụng một trung đội tập kích và chém lại xin xuôi tàu. Phản gây một tiếng vang để báo cáo với Phan Kỳ, Sơn Lùng thấy đây là một cơ hội để hắn nổi tiếng và nếu thất bại thì một mình hắn chạy đâu cũng chẳng được. Sau một hồi bàn bạc, bọn hắn chọn tốt mở đường là Dương Lùng, người xin xuôi tàu đã một lần tập kích vào xin xuôi tàu chỉ với lực lượng 5 người mà suýt nữa thành công. Nếu không có sự chống lại của dân bản Bọn ánh không ngờ rằng lùng sau khi nhận nhiệm vụ giao Đã liên lạc và báo cáo với sao Mỹ Tất cả kế hoạch tuyệt mật Trận tập kích vào xin xuất thầu trước mở Đã bị phá tan Chỉ còn một chục tên chạy thoát Còn sơn lùng chạy về với cánh tay trái trúng đạn Thất bại ở xin xuất thầu Hai đêm trước làm rằng báo phát điên lên Hắn nguyện đùa và nói rằng Có cơ hội sẽ đóc từng miếng thịt của rằng lùng Bây giờ trước mắt hắn Đã bày ra bức tranh ảm đảm quên hết tướng quẻ, con hấp hối, dằng báo tuyệt vọng và nỗi uất hận dâng lên trận ngang cổ. Đúng lúc này, dằng sao tính lại đưa cái giọc tẩu sang. Dằng báo bực tức dằng lấy cái tẩu quăng đa ra và thuận tay hăng gạt bằng cái bàn đèn xuống nền hang đá. Dằng báo nhòm dậy, những bước chân giận dữ lên nền hang. Hắn đi đàn phía cửa hang, nhìn dòng thác đổ xuống vực sâu thăm như bọt xà phòng. Các bắp thịt của hắn như nhão ra Các khớp xương như đang đã ra đa từng mảnh Hắn rút khẩu súng lục lên đàn Hắn đưa lên ngang mắt Ngắm rất lâu cái nòng súng đen ngòm Nhưng rồi lại tra súng vào bao Quay lại gọi Ông giảng sâu tính Đi gọi ngay Sơn Lung Đại đây Giảng sâu tính vẫn đang dò dẫm Nhặt những mảnh thủy tinh vỡ Hắn trả lời rừng rưng Ông ấy bị thương đi sau được Cứ gọi nó đến đầy ngay nó rằng lệnh của tôi Ông nói thế đến tay sờn lùng thì lôi thôi đấy lôi thôi gì trước sau đó cũng chỉ là con chó giữ nhà cho tôi thôi cả ông nữa có làm theo lệnh của tôi không rằng báo rút súng ra khỏi bao ông nóng đầy quá đấy ông rằng báo ạ dễ thường tôi không lo cái cảnh khốn quấn của ta hiện nay hay sao có đi không rằng báo lừ lừ đi tới rằng sau tính sự hãi cúng đốm chạy đi khi sau tính đã đi khuất kì cả người rắn báo mềm da như cây lanh bị tước da khỏi thân, hắn ngồi thử trên một đá, đầu cúi gằm đăm đăm nhìn đám lửa cháy lan của cái đèn hút thuốc viện. Trong đầu như có cái cối xay miên miến đang quay và hắn thấy choáng váng, lẩm giọng buồn nôn, không biết lúc này bệnh của Giang Táo quán đã giảm chưa. Lúc hắn đang đây, sức sống của Táo quán chỉ còn phập phồng trên đôi cánh mũi, Khô Ly thì gần như hóa rải, đôi mắt cô đờ đẫn nhìn đứa con trong vòng tay. Suốt đêm qua đến giờ Cũng không cho ai bế kể cả sau máy Giang báo vẫn theo đuổi Những ý nghĩa mông lung trong đầu Giá như hắn còn ở phim trại Thì tà quán chỉ mới hắt hơi Đã có bao nhiêu thầy thuốc chạy đến Cần đón thầy thuốc ở mông hung Thì chỉ cần một ngày Nếu cần đến thầy lang tàu Thì cũng không quá ba ngày Còn ở đây Ở cái hang đá lạnh lẽo này Ờ mà sau cái hang này lại lạnh đến thế nhỉ Cú đút từng được rút ngày đêm mà người vẫn nổi da gà. Thỉnh thoảng nó lại hút gió vào nghe như tiếng máo gào, giá như hôm trước đưa được thằng bé về xin giúp thầu thì hôm nay bệnh của nó đã đỡ nhiều. Hắn đưa hai tay ôm chặt lấy cái đầu nặng trĩu, có tiếng rên lùng căn nhằn vọng từ cửa hang vào. Cá đến lúc bị thương tôi cũng không được nghĩ lên một vài ngày hay sao? Răng báo từ từ ngẩng đầu lên, Sơn lùng đã đứng xứng trước mặt hắn Với cánh tay trái đeo lên cổ bằng một giải băng trắng Trước bụng sơn lùng Xê xệ khẩu súng lục Và con rau gam cài trong bao ở bên sườn Sơn lùng nhìn giang báo Bằng con mắt bực dọc và khinh khi Giang báo chút bụt hơi thở nặng nhọc mà nói Ta gọi ông đến gấp Vì có việc cần bàn ngay Giang báo khoát tay bảo sơn lùng Và sau tính ngồi xuống Sơn lùng ngồi đối diện với giang báo Hắn có vẻ khó chịu về cái giọng bề trên của giang báo Ông mời tôi đến có việc gì Sơn lùng nhấn mạnh tiếng mời Giàng báo hầu như không để ý đến thái độ phản ứng của Sơn lùng Nói vẻ nặng nhọc chậm chạp Tình thế của chúng ta hiện giờ cho các ông đã đó cả Tôi còn sống thì chưa đến nỗi Phải quá lo ông Giàng báo ạ Khi chúng tôi mới đến đây Chỉ có mấy người Thế mà chỉ mấy tăng đã làm nên sự nghiệp lớn Giọng Sơn lùng đầy vẻ tự hào Tôi đã chán cái sự nghiệp của ông lắm rồi, cái sự nghiệp ấy đã làm ta mất nghiệp và bây giờ sắp mất tất cả. Ông Giang Báo, sao ông quá lo lắng thế? Hôm qua, từ trung tâm cục tình báo chiến lược, ông đã nói chuyện với tôi. Ông Gavin lệnh cho chúng ta cố gắng cầm cự thêm ít lâu nữa, sư Mộ lập tức có máy bay phản khí lên tiếp tế và tăng quân nhảy dù cho chúng ta. Giang Báo nắm mặt su tay. Thôi thôi, ta chờ quá lâu rồi Ta không thể tin ai được nữa Cả ông xa viên lẫn phẳng kỳ Bây giờ ta chỉ tin ta thôi Chỉ có ta mới lo được cho ta Mới cứu được răng tàu quán của ta Ông định lo thế nào Sau trận xin xuất thầu Sức ta đã kiệt Ta nghĩ rằng phải đi theo đường của ông băng tá Làng trọng pháng thôi Ông về hàng Việt Minh Sơn lùng trốn mắt ngạc nhiên Đổi hắn quay lại nhìn răng sao tính Về do hỏi Việc này ông giảng báo chưa nói với tôi. Giảng sâu tính đáp rồi lại nhìn giảng báo. Đúng thế. Giảng báo xác nhận và nói tiếp. Về hàng ta mới cứu được ruộng, châu, nhà cửa của họ giảng. Trước mắt cứu được giảng đảo quán. Ông điên rồi à? Ông tưởng đăng Việt Minh sẽ tha tội cho ông à? Ông ta hai lần đầu hàng và cả hai lần phản lại. Con bò nếu biết nói trước người cũng không tin được ông. Sơn Lông nói về khẳng định. Khi về ta sẽ dẫn tất cả số quân còn lại Nộp đồ súng đạn Lúc ấy họ sẽ tin ra thực bụng Ngừng lại một lát Giàng báo nói vẻ đau khổ Điều sâu nhất là họ bắt tội ta Thì họ cũng để rằng tàu quan sống Còn ở đây sẽ mất hết và chết hết Giọng giàng báo đánh lại vẻ cố chấp Sơn lùng bật lên tiếng cười Vừa châm biếm vừa khinh bỉ Rồi giọng hắn cũng đánh lại vẻ đen nẹt Ông nên nhiều đăng Chị Huy ở đây không phải chỉ có một mình ông. Vì thế, ta gọi các ông đến để báo cho biết trước." Sơn Lùng đứng phát dậy, tiếng giày đinh của hắn nghiến két trên đá đán, vừa đi hắn vừa chăm chú xem nét mặt Giang Báo và phỏng đoán bụng dạ thật của Giang Báo, biết đâu đây chẳng là một cách thăm dò lòng dạ hắn của Giang Báo. Hắn nghĩ vậy, nhưng quả bộ ranh thiếu não của Giang Báo, hắn thấy rõ, Giang Báo đã nói những điều từ gan ruột. Hừ. Không ngờ chỉ vì một thằng nhãi con Mà Giang Báo đã suy sụp hết ý chí chiến đấu Và chặn đứng cái đàn trượt dốc của Giang Báo Ông Giang Báo Ông còn nhớ bước điều thê rời Trước mặt ông Sao Vin chứ Hôm ấy ông đã nói Ai nghĩ đến chuyện đa hàng Việt Minh là kẻ phản bội Và phải bị cắt cổ như con gà Mà hôm ấy chúng ta cùng uống máu nó Nghe nhắc lại chuyện thê rời Giang Báo thấy lạnh xương sống Tuy vậy hắn cũng tìm được lời bào chữa Và đắn đòi đáp ta nhớ cả Hôm mấy ông sao viên không thể sẽ giúp đỡ chúng ta đến cùng Thế mà ông ta đã bỏ rơi chúng ta Như những con chó hoang Chúng ta làm sao cầm cự nổi suốt mùa đông này Để đợi tàu bay vào quân tiếp viện của Phan Kỳ Vì thế ý ta đã quyết như thế Ý cách ông ra sao Giang pháo đưa mắt nhìn rằng sao tính Nhưng sau tính lặng lẽ cúi mặt Sơn lùng ớt ngực dàn rộng Đầu hàng bị bất cứ nguyên do nào Đều là phản bội lời thề Đều phải chiếu theo lời thề mà xử. Sơn lùng vỗ mạnh vào con rau cam đeo bên sườn. Như bị ong bò vẽ đốt vào gáy. Giang báo nhảy dựng lên. Đôi mắt rau cam toé lửa nhìn sơn lùng. Sơn lùng. Mày dám mở mồm nói với ta như thế hả? Đưa con hoang bị vứt trong hàng đá. Họ rằng đã nuôi mày lớn lên. Vậy mà bây giờ mày dám quay lại chống lại ta. chống lại họ rằng. Mày có hiểu cái lý. Khi con chó quay lại cắn chủ. Thì người mông ta xử như thế nào không? Giang Bão rút súng trong bao ra, Giang Thiếu Tính lật đật rút tay giằngáo lại văn vị. Ông Giang Pháo, ông đừng quá nóng." Sơn Lung bật lên tiếng cười ngạo nghễ khinh bỉ. Khi còn là lý trưởng cai quản cơ vùng Ngũ Chỉ Sơn, ông nói câu này nghe còn tạm được, còn bây giờ, hô hô, cả ông và tôi và cả ông Giang Thiếu ma xảo quyệt đều là những con chó của ông chủ Phang Kỳ cả. Chúng ta đang bị săn đuổi đến đường cùng." cũng đang ngựa mặt trông chờ Phan Kỳ. trong ba con chó cùng một chủ thì tôi đây Sơn lùng vỗ và ngực tôi còn có bộ đăng khỏe nhất vì thế ông chủ Phan Kỳ đã giao quyền chỉ huy cao nhất cho tôi ông giảng báo ông đang nghe đó chưa Đây là mật lệnh của gc mà đích Tân ông saoo biến đã giao cho tôi trong buổi gặp qua thiênên đài ngày hôm qua ông hiểu là trái lệnh của gcm thì ra sao chứ cất sung đi và nghe lệnh của tôi không được đồng hàng Sơn Lùng răn giọng vào bốn tiếng sau cùng. Đến giờ thì giằng bão đã nhiều đỏ bung dạo lươn lọc của cả Fangqi và Sơn Lùng. Bấy lâu nay, hắn đổ thác bắp, bạc trắng và cáo thuốc viện ra nuôi dưỡng chúng, để bây giờ con chó săn Sơn Lùng được Fangqi đặt ngồi lên đầu hắn. Giằng bão phát điên lên, mắt đỏ ngọng, nước bọt ra bên mép như con chó dại, giằng bão gầm lên. "Quần chó, phản chủ, mày phải chết." Giằng bão đầy răng sâu tính ra, và nhắm Sơn Lùng bóp cổ, nhưng Giang Châu Tính đã kịp bit tay rằng bao xuống, viên đạn khoan thùng bột lỗ ngay dưới chân Sơn Lùng, Sơn Lùng nhảy một bước dài nấp vào sau một tảng đá và cũng rút dũng ra khỏi bao, Giang Châu Tính ôm lấy rằng Báo van vỉ. Ông rằng Báo, đừng lên thế. Rằng Báo co chân đạp rằng Châu Tính ngã văng vào một góc hang và nổ liền hai phát súng vào Sơn Lùng. Sơn lùng thấy đau nhói bên vai trái, hắn nổi hung lên, Nhắm tay cầm súng của Giàng Báo bóp cò khẩu súng lục trong tay Giàng Báo rơi xuống đất ván đau đớn, ôm um lấy cái cổ tay bị đạn xuyên qua. Từ sau tảng đá, Sơn Lùng bước ra, bên vài trái của hắn đỏ loang máu, Sơn Lùng nói đít qua kẽ răng. Mày đã cố ý làm phản. Giàng Báo sợ hãi, lùi dần ra cử hang và quay người bỏ chạy. Đứng lại! Tiếng quát của Sơn Lùng làm Giàng Báo sững lại. Sơn Lùng như con hổ đã giữ chắc miếng mồi dưới móng bút. Hắn từ từ tiến từng bước lại gần Răng Báo và ra lệnh. Quay mặt lại đây. Răng Báo làm theo mệnh lệnh của Sơn Lùng như một cái máy, Sơn Lùng cha dúng bảo bao và nói dặn từng tiếng. Răng Báo, tao sẽ xử mày theo đúng như lời mày đã thề rồi. Dứt lời, Sơn Lùng rút con dao gamma ra, răng tính Tử Phi sau hốt hoảng kêu lên. Ông Sơn Lùng, tôi van ông, ông hãy dừng tay. Sơn Lùng mặt lạnh như băng nói, Thay mặt g c m nhân danh chỉ huy trưởng, tao sự tội phản bội của mày. Giàng báo cũng gầm lên. Đồ chó, phản chủ. Giàng báo chưa dứt câu chửi, thì con dao găm từ tay sườn lùng như một anh chớp bay đến cắm vập vào cổ giàng báo. Giàng báo mắt trợn ngược, đu lên ăn ngạc, tay hắn chơi bới, dơ lên ôm cổ, máu từ cổ hắn phun ra vẻ phè, phè. Giàng báo trịnh trọng mấy bước, đôi đồ vật ra ngay bên bờ vực. Giàng sao tính lời bể lê đến bên giàng báo, mêu máu. Bác giàng báo, bác giàng báo, tôi đã càn mãi, chú không nghe, để bây giờ, đi nông nỗi này. Khổ thân chú quá, chú giàng báo ơi. Giàng sao tính nức nở, ngó mặt vào ngực giàng báo. Thôi, đủ rồi, lùi đã. Chân lùng rộng tàn nhẫn, hắn cúi xuống đút con dao ở cổ giàng báo ra, máu tử biệt thương phun ra đỏ cả mặt giàng sao tính. Sơn lùng chùi con dao găm và quần áo của Giang Báo và nói với sau tính: "Hãy trông đấy mà nhớ lấy lời thề." "Dạ tôi nhớ." Giang Sau Tính đun đẩy. Sơn lùng co chân đạp mạnh cái xác còn nóng của Giang Báo, cái xác nặng nề lăn tùm xuống vực nước. Nhìn đám bọt nước từ màu trắng chuyển thành màu đỏ ngầu, Giang Sau Tính thấy mặt mày tái nhợt, hắn tựa vào đá cửa hang thở dốc, hắn nghe vang vang tiếng Sơn Lùng Sau đây, đến gặp tôi, rõ chưa? Dặn dạ, dò. Dàng thiếu tính cúi mặt, hắn nhìn thấy đôi giày đinh của Sơn Đồng đỏ lòm máu răng báo. Sơn tính thấy bên tai như có một bầy khoáng rừng bay quanh những tiếng giày đinh bỏ đá, nhưng người nhiễn vẫn nghe rõ mồn một, một. Trời vẫn rét, nhưng từ sáng sớm mặt trời đã nhuộm hồng các đỉnh núi đá. Chính các cánh sông tuyết bắt đầu tan chảy theo những cánh lá nhỏ Và cứng đam đáp nhỏ từng giọt từng giọt đều đều những cái đào no dương nó no nước bắt đầu nảy lên những cục tròn như cúc áo vải ở đầu mỗi cái nụ phương phước màu hồng quá gần trưa Trung qua màn xương thế mặt trời như cây đĩa bạc bạn xin suốt tàu hôm nay nhộn nhịp không khí ngày hội trẻ con mặc những bộ quần áo dịp bằng sự lanh nhuộm chạm họ đeo quanh đám chọi tu Người lớn chạy đi chạy lại lăng răng tất bật chần trai bản vai đau khèn xung quanh hai con ngựa cao to đóng yên ra buộc ở một góc đào để bình phẩm đánh ra hai con ngượng và bộ yên cương lạ mắt ở ngôi nhà to lộp bán thông có treo tấm vải đỏ tươi có hàng chữ đại hội nhân dân đoàn kết Tiếu pỷ Thanh Bình lần thứ nhất hôm nay đại biểu từ các thôn bản thuộc khu vực Ngũ Tr Sơn đều có mặt trong ngôi nhà này lẽ đàn địa điểm đại hội là thôn x trải trung tâm của khu vực Song sau trận phục kích diệt gọn, bọn phỉ sân lùng, đồng chí Cao Kiến, trưởng ban cán sự cho chuyển địa điểm họp về đây. Hơn 50 đại biểu các dân tộc, các tổ công tác, các đơn vị bộ đội ngồi trên các hàng ghế dài, cao trên kiếu tàn hàng. Trên ghế chủ tịch đoàn bên cạnh đồng chí Cao Kiến, cán bộ quyết tiến, có ông già Giàng sầu, sao già, sao rua, mỉ và Lý Vẩn Sinh. Đồng chí Cao Kiến mái tóc điểm bạc, đang cặp kính lão, mặc chiếc áo bông bộ đội Đang say sư phân tích về những nguyên nhân thắng lợi bước đầu của công tác tiêu phỉ ở khu vực Ngũ Tr Sơn giọng đồng chí nghe ấm và vang do quán triệt phương châm tiêu phỉ của Trung ương Đảng là quân sự và chính trị song song chúng ta vừa đập tan những cụm thủ tập trung vừa gian khổ thực hiện công tác 3 cùng giác ngộ cho quần chúng các dân tộc hiểu rõ về âm mưu gây phỉ quả bọn đ quốc và chính sách đoàn kết khoan hồng của chính phủ ta Nhiều đó, chúng ta đã vận động được đồng bào các tầng lớp nhân dân, từ cụ già đến em nhỏ, từ bà mẹ đến chị em có chồng con đi phỉ, cùng tham gia kêu gọi những người Lâm đường trở về. Các sáng kiến vận động chồng con trở về làm ăn nở độ như hoa mùa xuân. Đồng chi sau Mỹ, một cán bộ xã, đã dũng cả một mình đi vào tận trong hang ổ của tên phỉ ác để vận động và đã biết nhân mưu phỉ mà đánh phỉ, nên đã diệt và bắt được gần một trung đội phỉ hung ản nhất, đấy bọn giang báo và sơn lùng và thế hoàn toàn cô lập. Những bố tài hoàn hôn của các đại biểu làm hai tai của Sương bừng nóng. Chị đưa mắt nhìn sang phía ngay Sáo Giả đang nhìn chỉ với nụ cười khinh lệ. Chị đưa mắt nhìn xuống phía cuối hội trường, thấy bà mẹ Dằng Lủng cũng đang chăm chăm nhìn chị. nhớ đến hình ảnh hôm Dằng Lủng dẫn một sâu phi bị trói về bản, bà mẹ Dằng Lủng chạy đến gặp chị nước mắt rưng rưng, bà cứ nắm chặt tay chị mà cảm ơn, rồi chạy lại kéo Dằng Lủng đến trước mặt chị, bắt Dằng Lủng xuống lễ giống Sương Sao Mỹ phải 2-3 lần giảng giải, bà mẹ mới tôi, nhưng bà quay lại bảo con. Chị Sao Mỹ là người sinh đa con lần thứ hai đấy. Sao Mỹ ghem vào tai Sao Giả nói. Chị mới được tin con trai khua ly ốm nặng lắm. Chú xem có biện pháp nào giải thoát được khua ly không? Nếu cứ ở trong hang đá, con khua ly khó mà sống nổi. Sao Giả khẽ thở dài, nói khẽ. Có đấy, vì giải thoát khua ly có nghĩa là phải vào hang ổ giang báo và sân lùng Để sau đại hội này em sẽ bàn với ban chỉ đạo và tìm đường giải quyết Tôi nghĩ dù khó ta không phải tìm cách giải thoát cho khua ly và xeo máy sớm ngày nào hay ngày ấy Em còn suốt đột hơn chị ấy chứ Xeo giả nói xong tự dưng thấy mặt nóng bừng Có một du kích đến bên phía sau lưng xeo mỉ nghe vào tai chị nói nhỏ Xem mỉ mội vã đứng lên theo chân người du kích Đã đến ngoài hội trường Người du kích nói Ông già ràng lao vu Quản gia quả ràng báo vừa trở về Ông già xin được gặp chị ngay Khi gặp ràng lao vu Xem mỉ thấy ông già gài dọp hẳn đi Đôi mắt ông nằm lọt trong hai cuồng đen Trong lúc nói chuyện với xem mỉ Giọng ông còn run run bị xúc động Theo lời ông kể lại Ông phải đợi mất mấy ngày Mới tìm được cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát Của sơn lồng và xeo tính Mà chạy về đây Ông lại báo tin cho xong bị biết là Giang báo đã bị Sơn Lùng giết chết vì cô ý định về làng. Sơn Lùng đang tìm đường chạy đi xa hơn nữa mang theo tất cả của cải của Giang báo và bắt cả khua ly sau máy đi theo. Tin này cũng nóng hổi như khi Giang Lùng nói bọn vì tập kích chiếm xin rúa tàu. Sao Mỹ lên gặp ngay sau giả và đồng chí Cao Kiên. Nửa giờ sau, hai tiểu đội bộ đội và một tiểu đội du kích chưa thành hai mũi đi ngay vào vùng được ông giả Giang Lao Vũ báo. Giáo gia phụ trách mũi thứ nhất, dỗ ông rằng Lao Vũ dẫn đường đi thẳng đến hang của Sơn Lùng. Mũi thứ hai có Siao Mỹ, Am Vàng và Ái Rằng Lùng biết tin cũng tình nguyện đi theo vì ánh biết hang đá nơi Khôn Ly và Sao Mấy đang ở. Rằng sau tính, năm tháng đờ trên chức ổ đêm đến hôm nay, Hàn Bân chưa hết bàng hoàng, run rờ trước cái chết của Rồng Báo. Đây không phải là lần đầu hắn trông thấy máu, nhưng cái chết của Rồng Báo đã làm hắn thực sự run rẩy. Hắn nghĩ đến sự tàn bạo và phàn chắc của Sơn Lùng mà từ nay đã trở thành ông chủ mới của hắn. Là ông chủ, song Sơn Lùng không thể đem lại cái mà sâu tính cần nhất trong đời. Đó là thuốc phiện, ngay cả Sơn Lùng từ trước tới nay cũng phải sống bám vào lưng giảng báo. Suy cho cùng thì, cả hắn và Sơn Lùng đều phải sống bám vào giảng báo. Nếu hắn là cái đầu thì Sơn Lùng là tay chân của giảng báo. Ở vấn giằng váo đã lâu nên hắn quen với lớp giống của cây bám vào các cành cây già cỗi giữa đường Hắn biết giằng váo cần hắn như cần lớp đêu xanh mịn, mượt như nhung để che dấu vết cái sự gì thô kịch của những cành cây già cỗi. Còn hắn cũng tự hiểu rằng nếu không có chút ít nhựa sống của những cành cây già cỗi thì cái thân mềm oặt quả rêu sau mấy ngày là khô nọ, chỉ một que diêm cũng cháy rủi như một điếu thuốc lão. Bây giờ cây cây giằng bão đã bị đốn đổ kành, hắn phải truyền răng bám lấy cây cây sân lùng. Hắn cũng thừa khuôn ngoan để hiểu rằng cái cây, cây sân lùng cũng đã bị chặt gần hết rễ, đang lung lay nghiêng ngả trong cơn gió xoáy lúc ngũ chỉ dưn. Liệu rời cái cây, cây gần đứt đính đễ này có chịu san sẻ chút nhụy hiếm hoi cho đều không? Hay là ta đi theo những ý nghĩ cuối cùng của giằng bão, trở về đồng hàng, mới nghĩ đến hai chữ đồng hàng, hắn đã thấy rùng mình. Trong óc hắn hiện lên hình ảnh chú Jeju bị đóng lên thánh giá. Ai chứ sao già không bao giờ quên mối thù bị cướp mất khu ly, con Sung Sư, sao càng không thể quên sự lọc lừa cháu chèo của hắn và cả cái chân quẻ của Sung Sư nữa chứ. Tất cả những người ấy bây giờ đều trở thành những người có quyền thế trong chính phủ vùng này. Đừng đi thay khó, đừng về lại càng bế tắc hơn, rằng sau tính thấy đau đầu như bố bổ. Hắn nhắm mắt lại ngủ cho quên hết mọi sự đời. Xong, trong sự tính lặng đến hoang vắng hắn lại càng nghe rõ cái tiếng rú ăn ạ của con lợn bị chọc tiết sen trong tiếng giày Đinh sượt lên đá nghe rờn rợn như lưỡi dao cạo và tinh lứa hắn hấtt hoảng trồm dậy mở mắt đa những nước mắt từ đâu cứ tràn đa làm mờ cả mắt rồi hắn ngáp h lên ngấp liên tiếp đếná cả quay hàm hắn chợt nhiều đa cơn nhển đã đến đánh thức con tỉ con vị của hắn chân tay bài hoài Đã đời Nhưng hắn vẫn cuộp khoảng Sờ trên đầu giường tìm xem Có còn sót lại tí thuốc viện nào không Nhưng cái lá gói thuốc viện cuối cùng Hắn cũng đã nhúng nước vào uống Vào bữa sáng rồi Sực nhớ tới cái bàn đèn Bị răng báo quang vỡ Hắn đến bưng đa tìm mần Nào trong cái hộp đường thuốc Và trong lòng dọc tẩu Hắn cũng kiếm được chút sái khô cong Hắn nhổ nước bột Bê lại thành một viên Bằng ngặt đỗ đỏ Đồi vỗ vào miệng Và chiêu một ngụm nước lá Hắn lại nằm duẫn da cái ổ rơm, nhắm mắt lại, nhức dái thôi không tứa ran nữa, và một lát sau những cơn giật nhoi nhói ở hai thái dương cũng dịu dần. Hắn nghe thấy máu trong người chảy mạnh hơn và cái bài hoại ra đời ở các bắp thịt cũng mất dần. Cơn nghiện đi, thay vào đó là một cảm giác đê mê lan truyền khắp cơ thể. Dường tính thấy đầu óc tinh hẳn, hắn duỗi thẳng tay chân trên chiếc ổ rơm rối như ổ lợn. Đối hắn giật mình nghĩ đến bữa thuốc tối Ngày mai và những ngày sau nữa, Trước đây việc ấy hắn không lo vì hộp cạn đã có rằng báo, nhưng bây giờ, chẳng lẽ ngửa tay đi xin khu li hay sao mấy? Cho dù con rầy mặt đến zin chắc gì đã được, vì theo tính thường hiểu rằng cả sao mấy và khu li đều thâm thủ hắn. A sợ ma rừng quỷ núi thế nào không biết chứ, sao tính giỏi nhất con ma thuốc viện, vừa rồi mới chậm có một tí mà đó đã làm tình làm tội hắn đủ vẻ. Hắn suy nghĩ lùng cao, cuối cùng trong cái đầu xào khuyệt của hắn bỗng đánh ra một mưu kế mới. Chẳng là hôm qua Sơn Lùng vừa bàn với hắn về việc chuyển trúc ở đến nơi bí mật hơn để có thể cầm cự được lâu dài. Sơn Lùng yêu cầu phải mang hết số của cải của dòng báo đi và bắt cả khua ly và sao máy đi cùng. Sơn Lùng chỉ nói thế nhưng rằng sao tính đang nhìn thấy nó ruột can Sơn Lùng. Hắn thấy phải kìm bàn tay của Sơn Lùng lại nên nói. Ngựa vận chuyển không đủ và khu thì còn đang ôm nặng, bức bách người ta quá, có thể người ta liệu sinh biến đi Hồng cả, và lại ông cũng đến đến chỗ mới kiểm tra lại xem địa thế quân sự, nếu không nhỡ lại chui vào đọ cho Việt Minh đến bắt thì khốn khổ. Sơn Lùng thấy không thể bác được lý lẽ của giao tính nên phải nghe theo. Nhớ lại chuyện ấy, trong con mắt đắn danh của Giang Siao Tính lóe lên những tia giân giảo, hắn tự bảo, dại gì không đâng tai trên của thằng Sơn Lùng. Máu trong người hắn đạo đực hẳn lên Hắn nhộm dậy vừa cái quần vừa bẩn vừa hôi Mà hắn vẫn ngối đầu quận tròn cặp vào nách Trông thấy khẩu súng lục của giảng báo đầy ở đầu giường Hắn liền cầm lên ngắm ghía Có cái này càng thêm được việc Hắn dắt khẩu súng lục và cặp quần trước bụng Kéo áo phủ lên rồi xăm xăm đi ra phía cửa hang Hồ Ly ngồi như hóa đá trên cái ổ đơm Tay ôm chặt con trong lòng Giảng tàu quán đã chết từ chiều hôm qua Khi thằng bé tắt thở, cô ly như người hoa giải, cô gào thét gọi tên con đổi ấn bú vào miệng rằng thảo quán, không thấy con ngậm bú cô lại nựng. Con ngoan của mẹ, sữa đang về nhầu, sữa ngọt, sữa thơm đấy, con của mẹ bú đi. Thôi mẹ xin, mẹ xin, con đừng hờn, đừng dỗi nữa nào, nào, con ngoan của mẹ ngậm bú đi nào. Đấy, đấy, con tôi sắp ngậm bú đây này, con ngoan nhất đời của mẹ, con bụ bẫm của mẹ. Con búa hết bấu dưa này đồ con chạy đi chơi tu hôn với trẻ con cho mà xem Kìa con, con cười đi nào Ôi, sao môi con tôi lại tím thế này Chỉ sao máy ơi, đốt lửa to lên, đốt to nữa lên Tà quán thét thâm môi lại rồi Ô, lửa cháy to quá, lửa đỏ quá, ấm quá Con mở mắt ra mà nhìn, lửa đỏ đẹp hơn cả hoa bờ lề Con mở mắt ra mà nhìn con ơi Khu Ly vảnh bi mắt của tà quán ra Con mắt của nó đã trắng đục như mắt lợn luộc Ôi con của mẹ sao mắt của con không đen sao chân tay con lạnh thế này con rét quá phải không mẹ đốt lửa to cho con s nhé khuly nhật cùi ở xung quanh với tất cả vào đống lửa con lửa bốc cao phừng phừng cái hăng đá lạnh lẽo sáng đực lên sau đó bộ mặt của hai mẹ con khuly đều đã trắng bật như miếng sáp người tà quán đã cứng lại như tảng băng trong tay khu ly vẫn cứ làm nhàm luôn miệng nói chuyện với xác tạo quán Trong máy đến bên khu ly dỗ. Khu ly ơi, gian tàu quán chết mất rồi, lửa không làm nó ấm lại được đâu, em đặt nó xuống ổ rơm này, chị sẽ giúp em lấy vài bọc kín nó lại cho gió lạnh khỏi thổi vào. Một lúc nữa, ông già Giang Lao Vu về đây chỉ xoay nhờ ông đem ủ nó vào đất, chỉ có ủ tàu quán vào đất nó mới ấm lại được, nào, đưa cháu đây cho chị, Khu Ly. Khu ly đẫn nhìn trong máy nhưng nhìn một người xa lạ. Trong đôi mắt đờ đẫn của cô, bông ánh lên những tia sáng dữ dội. Không, lũ ma đừng, chúng mày đừng hòng lửa tao, ta không cho chúng mày đem con ta đi đâu cả. Nó lành thì tao ủ cho nó, tao ủ mãi rồi, nó sẽ ấm lại. Chúng mày đang đừng cướp con tao bao nhiêu ngày rồi, ta không mắc lửa chúng mày. Cút đi, cút ngay đi không tao chém chết bây giờ. Khu ly gạo lên, tay vừa lấy con dao để ở trong lụ cỡ. Sau máy sự hãi lùi lại. Một lúc sau, Trần lại lên la đến gần Khô Ly, nhưng mắt Khô lại như tóe lửa và tay cô lại vơ lấy con dao phát. Trong máy không dám đến gần, song cũng không đành lòng bỏ Khô Ly mà đi, cứ cứ ngồi nhìn Khô Ly, còn Khô Ly mắt cứ ngó chân chân đống lửa, tay ôm chặt cái xác răng tàu quán. Khô Ly đã ngồi như thế từ chiều hôm qua, song mãi nóng ruột chờ răng báo hoặc răng Lao Vu trở lại, nhưng cả hai người đều biệt tăm từ mấy ngày nay, bọn lính các cửa hang Được rút đi, đánh xin dúi đầu cũng không thể trở lại, hay là bọn chúng đã tháo chạy bỏ rơi hai người ở đây. Đã có lúc, Song Máy muốn đi tìm Giang Báo để báo tin dữ cho hắn biết, nhưng cô lại giở, nhớ đang Khuê Ly phát điên nhảy xuống vực, thế là Khuê Ly cứ ngồi giữ ứng xác ràng tàu quán, còn Song Máy lại ngồi canh giữ Khuê Ly. Mỗi giờ qua đi, Song Máy cảm thấy âm khí trong hang càng thêm nặng nề, bên ngoài cơn lốc vẫn quấy cuồng và lúc lúc thúc vào hăng với những tiếng hú dài như ma gạo sau máy thấy khắp người nổi ra gà nhưng lòng thương khu ly gây bạn gái cốú vận hầm h như mình đã giúp cô vượt qua ngoài cửa hang có tiếng đá lăn đổi tiếng chân người đó dần sau máy chạy đa thấy rằngrau tính sau máy vội vã nói Giang tà quán chết rồi nét mặt rằng sao tính không hề thay đổi chết rồi à T quán chết từ chi hôm qua, Culi không chịu rời cái xác thằng bé. Được, để tôi vào xem. Dằng Sâu Tính đi đến gần Culi, thấy có người đến gần, Culi lại vớ lấy con dao phát và quát. Cút ngay, lũ ma rừng. Dằng Sâu Tính dừng lại, nhưng rồi hắn lại đến gần hơn, Culi rút phát con dao phát vừa giơ cao, Dằng Sâu Tính dự hãi, nhảy lùi hai bước và làm rơi cái quần đang kẹp bờ nách Culi quát. Cút ngay! ngayũ ma đừng mới đừng hỏng đến đây mà cướp con ta rằng sâu tính đừng ngắm khu một lúc lâu đối bông dưng đổi đa nép mặt tươi cười Xin chào bà rằngg báo côly vẫn nhìn gơm gơm nhưng không nói gì kìa bà không nhận ra tôi nữa sau tôi là thầy thuốc giỏi nhất muốn hôm đây ông rằngg báo cho người đến mời những đường xa quá bây giờ mới tới được tôi đến hơi chậm nhưng tôi đã có thuốc thì rằngtà quán sẽ khỏi bệnh ngay nào bảo đưa tào quán cho tôi xem bệnh. Xem bệnh xong, chỉ một lá thuốc của tôi là tào quán lại biết khóc biết cười, biết bú mẹ, đôi hai mẹ con lại bế nhau về vìn trại ở. Lúc ấy thì chẳng còn lo sợ gì nữa. Nào, đừng ngay tào quán cho tôi xem bệnh, chậm thì không cứu được cháu nữa đâu. Khô nhìn Giằng Sau Tính, suốt từ đầu đến chân như nhìn một con quái vật. Khô từ từ đứng lên và đưa con cho Giằng Sau Tính. Sau Tính rung mình khi tay hắn chạm vào cái xác lạnh giá. Hắn ôm cái xác tà quán chạy tốc ra cửa hang Khu ly đuổi theo gạo lên Mày mang con tao đi đâu Sau máy giữ khuôn ly lại Và nói nhỏ nhẹ Thầy thuốc mang tà quán ra cửa hang Để chữa thuốc Em tao ra không chữa được bệnh cho tà quán đâu Vừa nói Sau máy vừa giữ khu ly ngồi xuống ổ đơm Một lúc sau rằng sau tính trở lại Hắn nhặt cái quần rơi xuống đất cặp vào nách Sau máy hỏi Giang tà quán đâu rồi cho nó đi mát cùng bố nó. Ông nói sao? Sơn Lùng đã giết Răng Báo rồi vứt xác xuống vực đã hai ngày rồi. Sao mấy người chưa kể tin đột ngột ấy, cố gắng lại. Có thật thế không? Sao đến giờ ông mới cho chúng tôi biết? Một con dao găm phóng chúng quăng hòng, Răng Báo chết ngay trước mắt tôi, Sơn Lùng cấm tôi không được nói cho ai biết chuyện. Vì sao lại xảy ra chuyện này? Rằng báo định về hàng sân lùng không cho về và thủ tiêu luôn Sau máy chút một tiếng thở phào nhẹ nhõm Rồi cô đột ngột hỏi Nó đã cấm Sao ông còn dám đến đây báo tin Rằng sau tính lấy lại tư thế chứng chạc và nói Không phải đến báo tin Mà là ta đến để thực hiện cái nhiệm vụ của người mông ta nó xong hắn bứt cái quần húi gì và ổ đơm Quả khu ly Và sau máy đang ngồi Rồi rõ rạc nói Giang Páo đã chết Giang Thà Quán cũng đã đi theo bố nó Dòng họ Giang ở đây chỉ còn lại mình ta Hơn nữa ta còn là em của Giang báo Vì thế theo phong tục của người mông Ta sẽ thay rằng cai quản các người Cùng với tất cả suốt của cải Châu đuộng của Giang Páo Khu lý những người trợt tỉnh cơn mê Cô nhìn Giang sau Tính bằng ánh mắt tué lửa Nhặt lấy cái quần bẩn thỉu Cô ném thẳng vào mặt Giang sau Tính Mặt Giang sau Tính trơ đa như cái thớt gỗ nghiến Hắn bắt lấy cái quần và lại ném vào ổ của khua ly. Khua ly lại ném vào mặt hắn. Lần này hắn lại ném cái quần vào giữa khua ly và xeo máy. Đổ đút khẩu súng lục chiếm vào hai người ra lệnh. Ngập quần lại và đẩy lên đầu giường. Làm đi không ta bắn. Nhìn nét mặt của khua ly và xeo máy. Rằng sâu tính biết cả hai người đang cam ghét hắn đến cực điểm. Hắn nói giọng so dịu. Các người đừng nhìn ta bằng con mắt như thế. Ta không còn sức đâu để làm chồng cả hai đứa. Nhưng ta cần bạc trắng và thuốc viện Khi ta đã là chồng của hai người Ta sẽ làm chủ tất cả số bạc trắng và thuốc viện của dòng báo Lúc ấy ta sẵn sàng trả tự do cho cả hai người Nhớ thà con ngựa cái Khi ấy chọn con đực nào là tùy ý thích các người Bây giờ hãy gặp quần của ta lại Gũi đẩy lên đầu giường theo đúng tục lệ của người mông ta Báo lên Từ lúc giảng sâu tính bộc lộ tất cả sự dân ác và điều cám của nó Lừa cám mờn trong lòng xeo máy bốc lên hưởng ngực nghĩ đến mối thù xưa, ra máy chồm đến túm lấy cổ áo rằng sao tính, kéo bật ngựa hắn ra sau, rằng sao tính loạng choạng ngã ngồi xuống nền hang đá, sao máy lên. Rằng sao tính, mày là con rắn độc, mày đã bày mưu cho rằng báo giấy bố tao, há mạy đời tao để kiếm lấy năm chục nén thuốc phiện, cũng chính mày lại bày kế độc giết cả bố mẹ Khuali, phá vỡ mối tình của Khuali với sao già. Khuali đã bị chúng mày đày đọa đến mức nửa đi nửa dại thế kia mà mày vẫn chưa chịu buông tha hay sao? "Đồ rắn ranh, quân hồ thọt, đợi máu về trả bằng máu, mày sẽ phải chết." Mặt sau máy long lên, tay rút con dao đeo cạnh sườn xông vào chém rằng sâu tính. Nhưng một tiếng đǒu đã vang lên, sau máy khựng lại, ung ngực lao đầu bước tới phía rằng sâu tính, máu loang đỏ cả ngực bên trái của sau máy. Thấy sau máy chưa ngã hẳn, sâu tính vừa lùi vừa chĩa dũng và sau máy nổ liền hai phát. Nhưng ngay lúc ấy, rằng sâu tính búng rú lên kinh hoàng. Cánh tay cầm súng của hắn đã bị lưới dao phát của khu ly chém đứt lìa như chém một cành củi. bàn tay còn lại của xeo tính ôm chầm lấy cánh tay bị đứt, máu đang trào ra như nước chảy. Đầu óc hắn quay cuồng, nghiêng ngả, còn mắt trăng dã của hắn đã thấy khu ly đứng sửng sững trước mặt. Khu ly gầm lên dứt tận. rằng xeo tính, hãy mở mắt nhìn thằng bà tao đây. Bố mẹ tao đâu? Con tao đâu? Con đắn danh độc ác. Lấy cạn máu trong người mày cũng không đủ được tội ác của mày đâu. Con dao phát đẫm máu trong tay khu ly lại vung lên. Ràng sao tính đu lên kinh hãi. Tính đu của hắn đã bị cắt ngang bởi một tiếng phập. Cái đầu hắn lật ngựa về phía sau chỉ còn dính vào thân bởi miếng da gáy. Máu phu đã ống ọc. Ràng sâu tính đổ vào xuống như một cây chuối thối gốc. Đôi chân hắn dãy đạp như đuôi con rắn khi đã bị đánh dập đầu. Khu ly vượt dao chạy lại vượt xeo máy ngồi tựa vào cánh tay. Máu đã ướt đậm cái áo sáng khỏa của xeo máy. Hơi thở quả rau máy gấp ngáp Nặng nhọc Khua gọi hối hả Rau máy Chị rau máy Tỉnh lại đi Rau máy vẫn bằn bật trong hơi thở nặng nề Nước mắt Khua trào ra Cô gọi qua tiếng nức Chị rau máy Chị rau máy Rau máy từ từ mở mắt Khua thấy ánh mắt của rau máy xa vời Như từ một ngôi sao chiếu tới Khua nói thẳng thốt Chị rau máy Tỉnh lại đi Thằng rằng sâu tính đã chết rồi, em đã trả thù cho chị." Khuli thấy mắt song máy hơi động đậy, có lẽ chị đã nghe thấy lời mình nói, nhưng song mắt song máy nhắm lại thế này. Khuli nay mạnh song máy vừa gọi. "Chị song máy, chị song máy mở mắt ra nào." Hai làn mi mắt của song máy đã khép lại. "Ôi, thế lão đôi mắt màu nâu hiền như mắt con nai không bao giờ mở ra nữa." Khuli cảm thấy người song máy lạnh đi nhanh chóng, cô khóc nấc lên. Bế xúc xong máy lên tay đi ra phía cửa hang Đầu xong máy hơi ngả ra Thà làn tóc xanh óng mượt Kéo lê trên nền hang đá Đến cửa hang Khua Ly trượt nghe cô tiếng quát nhỏ Nhưng đánh gọn Đứng im Trong hang còn ai không Khua Ly chân vẫn bước đều miệng đáp Không Trời ơi Khua Có tiếng phụ nữ kêu lên và chạy bổ đến Người đó là Sao Mì Nhìn toàn thân Khua Ly đậm máu xong bị hốt hoảng hỏi em lào sao thế Khua Ly, Ai giết sao máy thế này? Rằng sao tính Những người đi theo sao Mỹ nhao nhao hỏi Thằng sao tính đâu rồi? Nó chết rồi Khua Ly đáp Mọi người xuống vào giúp Khua Ly đặt sao máy nằm ngay ngắn trên một viên đá phẳng trước cửa hang sau Mỹ lấy bi đông nước của Á Dầu đưa mặt cho sao máy Mặt sao máy trắng ra như cánh hoa băng công Hai mi công bút nhắm lại bình thản như người đang ngủ. Sao Mỹ hỏi về ân hận. Chị đến chậm quá. Vừa lặng lẽ kéo vật áo giáo quả lau nước mắt. Sau đó Sao Mỹ đến bên Khu Ly hỏi. Làm sao đến nông nỗi này Khu Ly? Khu li kể vắn tắt. Giang báo muốn về hàng nên bị sờ lùng giết năm mấy ngày nay rồi. Hôm nay thằng giang sâu tính đến dùng súng ép chúng em phải lấy nó để nó chiếm số bạc trắng vào thức viện của giang báo. chỉ sau máy tức giận xông vào chém và bị nó bắn chết. Em đứng sau đã dùng dao phát chém chết nó trả thù cho chị sau máy. Đồ chó đều nó chết như thế còn chưa đáng với các tội của nó đâu. Mọi người đều cam tức nói. Sau bị kéo khu ly đã trộn vắng án nổi cô và bảo tin. Sau giả đã trở về. Anh đang cùng một đơn vị bộ đội vào du kích đi truy lùng tên sồn lùng và bọn tàn phỉ. Cùng lúc này, mọi người nghe tiếng súng nổ độ ở cánh rừng trước mặt. Mắt Khuli ngời lên nhìn về phía tiếng súng nổ, nhưng rồi cô lại thấy núi tủy cực dưng lên chẹn ngang cổ, tự nhiên Khuli thấy mắt tối sầm lại, cô nghẹn thở, cây cối xung quanh qué tròn như trong cơn lốc núi, với vô vàn tiếng nổ lục bục trong tai, Khuli ngất lên liền mấy cái và từ từ ngã vào đôi tay ấm áp của Song Xuân nay lại có tuyết đơi. Trong khung trung bông tuyết như vô vàn nằng tiên áo trắng quay tròn đùa giỡn với bầy cú trao đi liệng lại. Tuyết nhẹ xốp như bông phủ lên núi đồi một màu trắng tinh khiết. Tuyết điểm cho rằng sao xa mô xanh đờn những bông hoa trắng nõn nà. Trên các mái nhà cũng ong ánh màu tuyết trắng. Còn hoa băng công lại hờn rỗi vì tuyết đã tranh mất vẻ trinh trắng độc tôn của nó giữa ngàn xanh. Chỉ có những cây đào lại được dịp phô đầy đủ sắc hồng đực đỡ và ấm áp Ở vùng núi cao vời này, tiếng Xuân còn thù thỉ, dưu giặt trong tiếng đàn môi thấm vào lòng những chàng trai đến tuổi trưởng thành. Còn những cô gái đến tuổi dậy thì lại bị quyến rũ đi theo tiếng Xuân bởi tiếng kèn thoảng bay trong gió. Em mới Xuân lại về, cái gì gọi Xuân về, con chim gì lì gọi Xuân về, nó hót liếu lô, chẳng có nơi đâu về đầu trên ngọn cây trúc. Tiếng kèn gọi những cô gái mông, mơ lớn, mặc áo gió khỏa, cổ biển đỏ tươi, mơ đường trên thêu màu vàng đực, tà áo trà màu tím bóng láng khép vờ hững trên bụng ngực nở nang, ngoài trời tuyết trắng lại vẳng đến lời mời gọi. Em ơi, mùa xuân lại tới, cái gì đem xuân tới, con chim di lì đem xuân tới, nó kêu riêu riết không nơi đầu, về đầu trên ngọn sa Nghe tiếng xuân về lòng cô ly cũng thấyrốn sang đau đực những kỷ niệm giao dương với êm đềm vừa chua lại hiện về nhìn những bông hoa đào tứ đói rùng bình trong tuyết lạnh khuly bỗng chép miệng Ôi những cánh hoa đào mỏng manh cứ sao lại nợ trong mùa giá rét vũ phàng này mấy cô gái mông áo quần đực đỡ xa cạp bó trẽn bắp chân đi qua ngõ làm khu ly lòng nhìn lại bộ quần áo của mình cô thấy mặt nóng ran về chợt nhận đa Hôm nay cô cũng mặc bộ quần áo ngày xuân. Kể từ cái ngày cuối cùng khủng khiếp ở trong hang đá, đến nay đã 3 lần trăng mọc. Sau một thời gian được xeo mỉ chăm sóc an ủi, nỗi đau buồn trong khu ly đã dần nguôi. Sức khỏe trở lại và khu ly lại trở về với cuộc sống bình thường của một phụ nữ mông. Đi nương, xe lanh, dệt vải, theo hoa. Bộ mặt thôn bản vẫn còn tiêu điệu sơ xác nạn đói đã xuất hiện ngay từ tiết mông. Đội dân quân du kích của từng bàn ngoài việc tuần phòng canh gác và đi truy lùng bọn tàn phỉ sân lùng Còn có nhiệm vụ đi đầu trong sản xuất hướng dẫn nhân dân vào núi khai thác lâm sản về bán đồ lấy muối, gạo, dầu thắp Được cán bộ quyết tiến và sau mỉ gợi ý Khua Lý đã đem hầu hết số thóc bắp của dòng báo cho các hộ tung thiếu vay ăn sản xuất Những nhà thiếu ruộng nước Được Khua Lý trong mượn ruộng để trồng cây Khua Lý cũng theo chị em lên ngương và còn tham gia đội dân quân canh gác Mọi người đã mắt gặp những nụ cười đặng đỡ hồn nhiên của Khua Ly Nhìn bên ngoài tưởng như cuộc sống thanh thản đã trở lại với người phụ nữ mông đáng thương này Xong trong lòng khu Ly Cứ lúc ngầm vẫn chưa chấm dứt Đã mấy lần sau giả nhắn qua sao mỉ muốn gặp khu Ly Nhưng lần nào Khua Ly cũng lần tránh Đêm về Khua Ly lại tràn trọc trên cái giường vừa chật vừa ngắn Cô lại nhớ đến tương đàn môi đầu tiên tỏ tình của sao giả Khua Ly thở dài tự nói với mình Ôi bây giờ đâu còn khu li quả 5 năm về trước Ta đâu còn xứng với những lời tỏ tình đầm thắm và chân thành của sao giả Nếu như có người đang ví đời người quân gái mông chỉ đăng giá hai cái bánh ngô Thì ta bây giờ là cái bánh ngô đã có mùi chua Ta đâu còn xứng đáng với sao giả nữa Nghĩ đến đây nỗi tủi cực lại dâng lên trào qua khóe mắt Xong cũng có lúc khu li lại tự hỏi Đời ta thiếu sao giả rồi sẽ ra sao Những năm tháng xuống tuổi cực trong nhà giảng báo Đã mấy lần ta hái đủ chín cái lá ngón Dắt vào người Rồi ra ngồi bên bờ suối Khi nghĩ đến Sẽ có ngày gặp lại sao giả Ta lại thả 5 lá ngon cho dòng nước cuốn đi Bây giờ 4 lần năm lượt sao giả muốn gặp ta Đó là cái bụng sao giả không coi ta như cái bánh ngô chua Vậy mà ta Nghĩ đi thật đầu ruột Nghĩ lại muốn nát gan Lòng khuôn ly ngột ngang như mớ lanh rối Hôm nay mùa xuân lại về mùa xuân huyền diệu của tuổi trẻ mùa ươm hy vọng và ước mơ cả mùa xuân này nữa Tuy vừa trải qua một mùa đông bão lốc phũ vàng hoa đảo vẫn đẹp vẫn tươi vẫn là nơi hò hẹn chứng kiến cho mối tình thủy chung của đôi lứa côly thông tả bước đa sân cô bôngg khuân vi một cành hoa đào làm giống bông tuyết đôi là tả cô đón những bông tuyết nhẹ nhàngxo lên mặt tuyên lành tan dần trên đôi mán đỏ hồng của khu ly Chúng em hôm nay còn đẹp hơn cả hoa đào đấy Khu quay lại Thế sau Mỹ đã đứng sau cô từ lúc nào Sau Mỹ nắm tay khu li, Tha thần đi dưới tán hoa đào Mùa xuân thường gợi nhớ những kỷ niệm đẹp Phải không khu li Kỷ niệm đẹp ư Khu li thân thở nhắc lại Giá như không có những kỷ niệm ấy Bây giờ lòng em nhẹ nhõm biết bao Đừng nghĩ thế khu à Cái gì đẹp vẫn cứ đẹp Em xem những bông hoa này Trong tuyết ra báo lúc hoa đào càng đẹp càng tươi em ạ Khuôn ly im lặng Tình yêu cũng như thế khuôn ly ạ Xưa nay bạc trắng và quyền hành Đã từng chiếm đoạt được nhiều người con gái Xong bạc trắng và quyền hành chưa bao giờ mua được tình yêu Thân em bây giờ đâu còn trong trắng như cánh hoa phăng công Mà chỉ còn là cái bánh ngô đã có mùi chua Thân đã như vậy làm sao còn tình yêu trong trắng Không đúng thế đâu Người ta có thể nhuộm sợ lanh thành nhiều màu Nhưng lòng người ai mà nhuộm được Mối tình của em với sao giả Dù bảo lúc ngũ trừ sơn Cũng không thể làm nó vẩn bụi Sao giả đã nhiều lần nói với chị như vậy Chỉ nghĩ em đừng lần tránh sao giả nữa Khu Ly lại thở dài Thà mình em chịu khổ Chứ em không đành lòng để sao giả Vần độc bị em Em lại nghĩ quẩn rồi Sao giả đã vượt qua bao nhiêu sông lạ Suối sâu vượt qua bão rừng lốc núi Đã dẫn mình vào lửa đàn. Cũng chỉ vì muốn giành lại hạnh phúc cho mọi người. Trong đó có em. Thôi đừng làm sao giả buồn khổ nữa. Những năm qua em và sao giả đã đau khổ nhiều rồi. Đừng làm sao giả khổ thêm ngày nào nữa. Đến với sao giả đi. Sao giả vươn đợi em ở cuối vườn đảo đấy. Khu vẫn do dự, trần trừ. Xem mỉ lại dục Em đi đi. chỉ vài về kẻo cháu sung tả mong. Thấy sao giả từ gốc đào gần đó bước ra. Xem mỉ vẫy sao giả lại. Đôi chứa tay với Khuli. Khuli và Sau Giang lặng lẽ đi bên nhau, vết chân của họ giẫm chồng lên nhau trên nền tuyết trắng. Khuli xúc động, bôi hồi và nước mắt cứ muốn trào ra. Nhìn những bông hoa đào bị tuyết phủ dày, lòng cô lại tê rớt ra. Cô nhạy tay trung cảnh, tự đới khỏi những cánh hoa đào dưới Lạt Hà. Sau Giang cũng im lặng, anh không muốn làm dao động những suy nghĩ của Khuli. Anh hiểu rằng sự im lặng của Khuli lúc này giống như lớp tuyết mỏng tạm thời che phủ những mầm non. Đâu đây chính bằng tuyết này Sẽ làm mềm lớp vỏ cây dù gì Để những mầm non bật dậy Mưa lên đón ánh mặt trời Đâu đây bằng tới tai Hai người tương đắn môi thủ thị của đôi bạn tình Nắng sớm nắng không nóng Nắng muộn nắng nóng ran Nắng xém khóm ngải danh Nắng héo tàu đau cải Nắng sớm nắng không nóng Nắng muộn nắng nóng ran Nắng nóng mây mù tan Nắng nóng tuyết chảy tràn Sao giả thầm cảm ơn tiếng đàn Đã nói giúp nỗi lòng mình Anh nhìn Khua Ly đam đam Hồi lâu anh mới trụ trè nắm lấy bàn tay ấm áp của Khua Ly Để in bàn tay trong đôi tay của sao giả Nhưng Khua Ly này hỏi sang chuyện khác Đêm qua các anh đi bay cũng không bắt được Sơn Lùng à Nghe cơ sở báo Nó mới về nhà lão mo Sơn Si kiếm điệu thịt ăn Tết Anh cho hai tiểu đội đến bay ngay Sục tìm khắp nơi mà không thấy Mãi sáng nay một em bé chân trầu cho biết Nó trốn trong cái áo quan để ngay đầu nhà lão mò Quỷ quyệt thật Kể cả hôm qua Ta đã vây bắt ụt nó 3 lần rồi Nó hệt như con cáo tinh đanh vậy Chứ bắt được nó thì vùng này vẫn chưa yên đâu Chẳng lẽ các anh chịu bó tay với mấy tên tàn phỉ ấy à Khi còn có người muốn che giấu nó Thì ta bắt cũng khó đấy Sao các anh không bắt lão mò ấy đi Không có người trâu ăn thì dân lùng chỉ có ra hàng hoặc chết đói thôi Không được đâu Khua Ly à Không thể dùng súng đàn bắt bớ mà thu phục được lòng người Chỉ có lẽ phải và sự đối xử chân tình mới làm cho lòng người quy phục Sao giả lại nhìn Khua Ly đâm đâm Khua Ly cũng nhìn anh Cách đây năm mùa xuân trong lần đầu gặp Sao Giả Chính đôi mắt ấy đã mách cho Khua Ly nỗi lòng của chàng trai mới gặp Giờ đây Khua Ly cảm thấy Ánh mắt của Sao Giả vẫn như hồi ấy Và còn sâu đậm hơn xưa Lòng khua ly lại đạo đực như ngày nào Trong cái đạo đực buồn trồn Khua ly càng thấy thương sao giả hơn Cô tiến sát lại và nép vào ngực anh Sao giả ôm chặt lấy đôi vai Đang đung từng nhịp của khua ly Cả hai người không nói thêm một lời nào Nhưng họ đều biết họ đang nói gì Với nhau sau những năm tháng Đằng đẳng xa cách và nhớ thương Mãi sau sao giả mới ngẩng lên nhìn bầu trời mà đéo lên Mặt trời lên rồi Em nhìn đẹp không kìa Khua ly cũng ngửa mặt nhìn theo, mặt trời như chiếc đĩa vàng hiện ra trôi lói. Qua trong nước mắt, khua ly lại thấy mặt trời có thêm những cuồng ánh sáng xanh đỏ tím vàng đực rỡ, cô bằng hoàng như trong giấc mơ. Có thật em đang đứng bên anh không? Anh sao giả? Thật đấy em ạ. Sao giả nắm chặt tay khua ly như để khua ly tin chắc rằng họ đang ở bên nhau. Trên những cành đào tuyết bắt đầu tan, từng giọt từng giọt nước trong bắt, nhỏ đều đều xuống đầu và vai họ, hoa đào như chiếc dù màu hồng che lấy hai người. Đầu đầy cô đô chim hỏa mi lạnh lót, cao giọng hót. Biên song mùa đào 51977 sửa lại tháng 4 năm 1989, tác giả Xuân Nguyên. Các bạn vừa nghe xong cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cực Lốc Núi qua sự diễn đọc của Thanh Bình.